hiện tại giây phút nhiệm màu sống giữa cái xã hội hối hả bận rộn hiện nay lâu lâu chúng ta nên biết dừng lại để thở không phải chỉ vào thiền đường chúng ta mới nên tập thở chúng ta nên tập thở ngay trong khi đang làm việc đang lái xe đang ngồi trên xe buýt bất cứ ở đâu Chúng ta cũng nên tập thở. Có nhiều bài thi kệ có thể giúp ta thực tập theo dõi hơi thở rất hiệu quả. Bài thực tập vào, ra rất đơn giản. Mỗi chữ là một hơi thở vào hay một hơi thở ra. Vào, ra, sâu, chậm, khỏe. nhẹ lặng cười hiện tại tuyệt vời câu cuối hiện tại tuyệt vời chúng ta có thể đọc trong hai hơi thở vào và ra hay ta cũng có thể thực tập với bài thi kệ sau đây thở vào tâm tĩnh lặng thở ra miệng mỉm cười an trú trong hiện tại giờ phút đẹp tuyệt vời thở vào tâm tĩnh lặng đọc câu này giống như uống được một ngụm nước chanh mát lạnh trong một ngày trời nóng ta cảm thấy sự mát lạnh thấm dần cả cơ thể vừa thở vào vừa đọc thầm câu này tôi cảm thấy cả thân tâm êm dịu lại thở ra miệng mỉm cười ta đã biết rằng khi ta mỉm cười ta làm thư giãn những bắp thịt trên mặt ta mỉm cười là ta làm chủ được thân tâm ta an trú trong hiện tại tôi ngồi đây tôi biết tôi đang ở đây Tôi không nghĩ đến điều gì khác. Giờ phút, đẹp, tuyệt vời. Ngồi yên tĩnh, vững vàng, trở về với hơi thở, với nụ cười, trở về với con người chân thật. Còn niềm vui nào lớn hơn? Ta có hẹn với sự sống trong giây phút hiện tại. Hiện tại, ta không có an lạc, hạnh phúc, thì đợi đến khi nào ta mới có cái gì ngăn cấm không cho ta hạnh phúc ngay bây giờ khi theo dõi hơi thở ta chỉ cần nói vừa mỉm cười tĩnh lặng mỉm cười hiện tại tuyệt vời bài thực tập này dành cho mọi người người mới bắt đầu thiền tập cũng như Người đã thiền tập lâu năm Vì nó rất quan trọng cho công phu tu tập Và cũng rất đơn giản Bớt suy nghĩ lại Thường thì chúng ta để đầu óc làm việc nhiều quá Hết suy nghĩ cái này đến cái kia Trong khi thực tập theo dõi hơi thở Ta dần dần bỏ bớt những suy nghĩ Thân tâm ta trở lại thư thái an nhàn, ta không còn chạy rong rủi theo quá khứ hay tương lai, ta bắt đầu biết tiếp xúc với thực tại màu nhiệm quanh ta. Thật ra, sự suy nghĩ cũng rất quan trọng, có điều, phần lớn những suy nghĩ của ta đều vô ích. Nó như cuốn băng cassette chạy suốt ngày đêm, khó mà dừng lại được. Cái máy cassette còn có cái nút bấm ngừng, còn đầu óc ta chẳng có cái nút bấm ngừng nào cả. Càng suy nghĩ, ta càng mất ngủ. Đi bác sĩ thì họ cho thuốc ngủ hay thuốc an thần. Điều đó càng làm cho tình trạng ta tệ hơn, bởi vì ta không thực sự được nghỉ ngơi trong những giấc ngủ, thường là mệt nhoài đó. uống nhiều thuốc ngủ hay thuốc an thần, ta trở nên nghiện thuốc, tâm ta trở nên bất an, và ta thường có ác mộng. Phép quán niệm hơi thở giúp ta dừng được suy nghĩ, bởi vì khi ta thở vào, thở ra, và nói vào, ra, ta định tâm vào hơi thở. Sau vài phút thở như vậy, ta tìm thấy lại chính ta. Ta trở nên tươi mát hơn và ta tiếp xúc được với bao cái đẹp quanh ta. Quá khứ đã qua và tương lai thì chưa tới. Nếu ta không sống với giây phút hiện tại thì không bao giờ ta thật sự sống cả. Khi tiếp xúc được với những gì tươi mát, lành mạnh trong ta và ngoài ta. Ta mới biết được giá trị của chúng để mà trân quý, bảo vệ và chăm sóc. Lúc ấy, ta mới thấy rằng những yếu tố đem đến an lạc và hạnh phúc luôn có sẵn trong mỗi chúng ta. Nuôi dưỡng chánh niệm Trong từng phút giây Một buổi chiều mùa đông, sau khi đi thiền hành trên đồi về, tôi thấy mọi cửa lớn, cửa nhỏ trong cốc đều bị mở tung. Trước khi đi, tôi đã quên đóng cửa lại, và gió lạnh đã thổi tung mọi cánh cửa. Giấy tờ trên bàn bay tứ tán. Tôi liền đóng cửa lại, thắp đèn lên, thu lượm giấy tờ và để lại ngăn nắp trên bàn. sau đó tôi đi đốt lò sưởi chẳng bao lâu tiếng lửa củi kêu lách tách căn phòng ấm trở lại đôi khi giữa đám đông ta cảm thấy lạnh lẽo cô đơn và mệt mỏi ta muốn lui về một nơi tìm một hơi ấm và tôi đã làm như vậy khi đóng các cửa sổ lại và ngồi bên lò sưởi nghe gió lộng ngoài sông mà cảm thấy mình được che chở giác quan của chúng ta cũng vậy như các cánh cửa mở ra thế giới đôi khi gió lạnh lùa vào Thổi tứ tung mọi thứ trong lòng ta Thế mà nhiều người trong chúng ta Vẫn thường để cửa mở như vậy suốt ngày Để lòng họ bị xáo trộn Bởi bao nhiêu phiền não từ bên ngoài Vì vậy mà ta cứ cảm thấy lạnh lẽo Trơ trụi và đầy sợ hãi Có bao giờ bạn thấy mình ngồi xem truyền hình Mà không dám tắt máy Dù chương trình chẳng có gì hấp dẫn Tiếng huyền náo, tiếng súng nổ chát chúa làm điếc cả tai Mà ta vẫn không có can đảm đứng dậy để tắt máy Tại sao ta lại hành hạ ta như vậy? Tại sao ta không dám đóng cửa lại? Có phải ta sợ cô đơn, sợ đối diện với nỗi trống trải Khi ta ở một mình không? Ta thấy cái gì, ta cảm gì, thì ta là cái đó. Xem một chương trình truyền hình quá dở là ta đồng hóa ta với cái dở ấy. Khi ta giận, ta là cái giận. Khi ta thương yêu, ta là cái ta thương yêu. Khi ta nhìn đỉnh núi tuyết, ta là đỉnh núi. Ta muốn gì, thì ta được nấy. Tại sao ta lại để cái máy truyền hình nó làm chủ tình cảm của ta với mấy cuốn phim truyện rẻ tiền chỉ làm cho thân tâm ta bị rối loạn. Giới trẻ bị đầu độc nặng nề bởi những loại phim ảnh tồi tệ đó. Ai là người chịu trách nhiệm? Tất cả chúng ta. Chúng ta quá dễ dãi quá sẵn sàng để xem bất cứ cái gì. hiện lên trên màn ảnh. Có phải tại vì chúng ta quá cô đơn, quá lười biếng để tổ chức đời sống của chính mình? Ta cứ mở truyền hình ra và để nó lôi kéo chúng ta đi, để nó nhồi nặng và tàn phá chúng ta. Chúng ta hoàn toàn giao phó vận mạng của mình cho những người vô trách nhiệm. Chúng ta phải biết chọn những chương trình nào bổ ích cho tinh thần và tình cảm của chúng ta chứ. Dĩ nhiên không phải chỉ có truyền hình, mà còn biết bao thứ cám dỗ khác làm cho ta bị phân tâm. Ta phải cẩn thận bảo vệ cho sự an lạc của ta. Tôi không khuyên các bạn phải đóng hết các cửa sổ giác quan lại, vì thế giới bên ngoài cho ta biết bao màu nhiệm. Chúng ta chỉ mở cửa để đón nhận những gì tươi mát, lành mạnh. Ta phải tập nhìn mọi thứ bằng con mắt quán chiếu. Như vậy, khi ngồi bên dòng suối trong, khi nghe một bản đàn tuyệt diệu, hay khi xem một cuốn phim thú vị, ta vẫn không đánh mất mình, để mình chìm đắm trong dòng suối, trong tiếng nhạc, hay trong truyện phim. Với mặt trời ý thức chiếu rọi trong ta, ta tránh được mọi nguy hiểm, ta thấy rõ, nghe rõ những gì đang xảy ra. Tiếng suối nghe trong hơn, bản đàn nghe êm dịu hơn, và qua cuốn phim, ta thấy rõ tâm tư tình cảm của nhà đạo diễn. Khi ta mới bắt đầu tập thiền, Ta thường thích rời bỏ thành phố về miền quê để tránh những ồn ào bực dọc làm cho thân tâm ta bị phân tán. Ta tìm đến những cánh rừng yên tĩnh, xanh mát. Nơi đó đầu óc ta sáng suốt, tỉnh táo. Ta dễ có chánh niệm và thấy rõ chính mình. Một khi thân tâm đã được ổn định và trở nên dững chãi hơn, Ta có thể trở lại thành phố và ở lại đó mà không còn cảm thấy bị sao động nhiều như trước. Đôi khi ta không đủ điều kiện để rời thành phố. Ta phải tìm ngay trong đời sống bận rộn hàng ngày những yếu tố tươi mát, an tĩnh giúp ta chữa trị chính mình. Ta có thể tìm tới một người bạn thân biết an ủi và nâng đỡ tinh thần ta. Hoặc đi thả bộ trong một công viên râm mát, nhìn ngắm những tàn cây xanh đang rung nhẹ nhẹ trong gió. Dù ta đang ở đâu, giữa một thành phố náo nhiệt hay một vùng quê êm ả, hoặc trên đỉnh thâm sơn, lúc nào chúng ta cũng cần phải giữ gìn và bảo vệ chúng ta bằng chánh niệm. và bằng sự chọn lựa cẩn thận nơi chúng ta ở.